Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Sau mười mấy lần bấm số điện thoại Đột nhiên âm thanh thông nói điện thoại vang lên Người lái xe mừng rỡ Vội vàng đưa điện thoại di động tới Hạ tiểu sinh à Thông rồi thông rồi ạ Gương mặt của hà dĩ kiệt thần sắc trước sau như một trong lòng đang căng thẳng Như là dây cung vọng nhìn được nới ra buông lòng Anh tiếp nhận điện thoại Nghe âm thanh chuông điện thoại cơi hơi yếu ớt Chuông điện thoại vẫn một mực vang lên Đến tiếng cuối cùng Nhưng vẫn là không có người tiếp nhận nghe điện thoại Ngón tay anh cầm điện thoại Không khỏi siết chặt lại cứng ngắc. Đã nói với cô rồi Đêm nay anh sẽ đón cô trở về Mà bây giờ cô lại chạy đi đâu một mình Không thấy tung tích đâu cả chứ Trong ký túc xa không có người Trong phòng học cũng không có người Cô gái ở cùng phòng ký túc xá Nói rằng đâu giờ chiều Đến phòng tự học cũng không thấy cô đâu cả Chẳng lẽ một người trưởng thành Còn sống sờ sờ như vậy Làm sao lại không cánh mà bay mất chứ và điện thoại cho thư ký Triều. Bảo cậu ta nghĩ cách điều tra định vị điện thoại một chút đi. Hà giữa Kiệt nặng nề bấm dãy số của tương tư. Điện thoại vẫn vang lên như trước nhưng vẫn không có ai tiếp nhận. Không hiểu đột nhiên vì sao anh có một chút hoàng hốt, chẳng lẽ trời đợi cơn mưa tuyết lớn như vậy đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi chăng? Dạ vâng, tôi sẽ thông báo ngay cho thư ký Triều. Lái xe vội vàng gọi điện thoại cho thư ký Triều, nói lại những lời Hà dĩ Kiệt đã sẵn dò làm như thế nào. Trải qua thời gian khoảng 10 phút Có điện thoại của thư ký Triệu gọi lại Hai người lái xe tiếp nhận điện thoại Sau khi nghe xong lập tức nói luôn Hạ tiên sinh à, đã điều tra ra được rồi Vị trí của tiểu thư hiện tại đang ở Nghĩa Trang ở đằng kia Mỹ tâm của Hạ dí kiệt hơi sần sật Trong xe tối đen Anh nhẹ nhàng gần như thử hát ra một hơi rồi trầm giọng nói Đi đến Nghĩa Trang đi Lái xe lập tức cởi động xe Bánh xe chạy trên lớp tiết động dày đặc Phát ra tiếng kêu lạo xạo loạt sắt, Hà Dĩ Kiệt ngồi ở trong xe ấm áp, bàn tay để ở trong túi áo khoác siết chặt lại trong mặt không nói. Do tiếng quá lớn, xe ở trên đường có một chút chậm rãi, cho đến lúc tới Nghĩa Trăng thì đã qua hơn 11 giờ. Lái xe mở cửa ra, Hà Dĩ Kiệt đi xuống xe, cơn gió lạnh thấu xương quấn tới, anh không khỏi rùng lên một cái vì lạnh, nhưng trong lòng anh mơ hồ cảm thấy có một chút công void. Anh còn thích tương tư từ đến Nghĩa Trăng. Vì trong khi việc này đã nhắc nhở đánh đến một chuyện Xem ra trong khoảng thời gian này Anh đã cương chiều cô quá mức rồi Nên cô càng ngày càng lên trời đi Sắc mặt của Hà Dĩ Kiệt Âm trầm như nước Anh bảo lái xe tại chỗ này Một mình anh vượt qua gió tuyết đi về phía mộ Khi sắp đến cô mộ Của cha mẹ tương tư, Thì thân thể của anh hơi dững lại Đột nhiên bước nhanh đến cuối cùng là rất quát chạy Một khoảng trắng nón trái mắt Ở trên mặt tuyết Chỉ có thời mù hồ nhìn thấy một chút sắc vàng cam Anh nhớ rõ ngày hôm nay Cô mặc chiếc áo choàng ngày bằng lông màu cam Mà giờ khắc này Dĩ nhiên không thể nhìn thấy thân thể nhỏ nhỏ của cô đâu nữa Trận tuyết lớn gần như đã bao phủ Hầu như khắp cả người của cô rồi Hà dĩ kiệt xài bước chạy nhanh tới Anh đã nhìn thấy rõ ràng tương tư Đang quy rạp ở trên mặt đất Thân thể đứng bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng Mái tóc của cô gần như đã hoàn toàn biến thành một màu trắng Chỉ có thể mờ hồ nhìn thấy được nơi bả vai cổ cô Anh dùng tay gặt qua lớp tuyết phủ trên người cô xuống thân thể của cô gần như đông cứng lại Anh chồm mẫu ngồi trên mặt đất ôm cô vào trong ngực Ngón tay thăm dò chóc mũi cổ cô Mờ hồ có thể cảm nhận được hơi thở Anh thoáng thở vào một hơi dài nhẹ nhõm Sức lực của cả người anh đột nhiên bị rút sạch mất hết Lên ngã ra ở trên mặt tuyết Tương tư Em dám để cho bản thân mình xảy ra chuyện Tôi sẽ làm cho em đẹp mặt Anh nói để vẻ oán hận. Xòa bóp đôi gò máu của cô đã bị đông cứng lại. Lại cầm hai tay của cô đang lạnh như băng đặt vào trong bụng anh để mà ủ ấm. Hai bàn tay của cô lạnh cóng như tàng đá ở trong tủ lạnh. Bàn tay của cô vừa chạm vào xa thịt anh. Anh liền rung mình một cái vì lạnh. Nhưng anh lại không hề né tránh. Anh xòa bóp trên mặt, trên lỗ tay cô một lúc. Lát sau dường như nghe thấy cô khẽ trên lên một tiếng. Hà dễ kiệt vui mừng động tác nhanh hơn. Trong lòng anh vừa thức vừa giận cô, nhưng rồi lại có một chút đau lòng, không kiềm chế nổi nữa. Anh gây sát vào bên tay cô nói một cách tàn nhẫn. Cẩn trương mau tỉnh lại cho tôi. Bằng không em có chết ở nơi này, tôi cũng mặc kệ em đó. Tương tư chỉ cảm thấy có ai đó đang mắng ở bên tay cô. Hơn ở trên mặt cô còn có người nào đó đang trả sát qua lại không ngừng. Trả sát cô mạnh đến mức gò má của cô đều nóng lên. Cô cảm thấy đau, đầu lông mày liền nhăn lại. Trong miệng có biết lầu bầu một tiếng gì đó. Áp sát ngón tay đã mềm mại hơn một chút vào nơi bụng đang nóng hồi của anh. Nhân thể xuống tay, nhấn vào Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net